truyện ngắn tình yêu của quỷ dữ tác giả hai quy tôi nói chú nghe nè mình làm cái nghề này cũng phải biết điệu chút cãi nhau giấy sếp chỉ là một nước cờ chết mà thôi âm thanh ồm ồm từ điện thoại truyền vào tai việc anh cười nhạt bàn tay vô thức vuốt lưng con mèo đen đang nằm im trong lòng à, anh nói phải biết điều với ổng lúc này là một lựa chọn khôn ngoan nhất việc nói nhẹ vào ống nghe giọng khẳng đặc vì thiếu ngủ tiến thành cười khẩy qua đường truyền điện thoại <cười> chú hiểu được là tốt đó cứ mắt nhắm mắt mở mà sống cho qua đợt này đi đừng có dại mà lấy trứng chọi đá Ông già đó mà điên lên, thì không phải người đâu. Việc đáp, mắt nhìn trân trân vào gáy, gã tài xế taxi phía trước. Em biết rồi, sau khi trở về, ông muốn cái gì em đều chấp nhận. Ừ, cứ khéo léo đi, nhấn nhịn chút thì việc gì cũng xong thôi. Đối phương hàng say nói, việc đột ngột ngắt lời, nụ cười trên môi chợt trở nên lạnh nhạt. Ờ, nhưng anh Thành này Em đồng ý với ông già đó Nhưng điều đó không có nghĩa là Em sẽ theo lời ống Việc à, đừng có đùa Cho dù lời nói của cấp trên Có khó nghe như thế nào Thì cũng phải theo Việc ngước nhìn ra bên ngoài Bầu trời chìm trong ảm đạm mây mù Bóng tối dường như kéo anh xuống đến vô tận Vậy cũng phải xem đối phương là người như thế nào Đầu dây bên kia im bặt. việc tắt máy, trước đó dường như còn âm thanh phát ra, nhưng đối với anh vẫn chỉ là sự im lặng. Chiếc taxi tấp vào lề đường, việc trả tiền cho tài xế, rồi ôm chặt sinh vật nhỏ bé, đang rên khẽ hừ hừ trong tay, bước xuống mặt đường nhựa bong tróc. Mây chiều xà thấp, đặt quánh và xám xịt, lừ lừ đè lên thành phố con hẻm nằm lọt thẫm giữa hai dãy nhà cao tầng sừng sững sâu hun hút và tối tăm không khí ở đây tù động nồng mùi xú uế nguyện với mùi tanh tưởi bốc ra từ một nơi nào đó không rõ việc chừng chừng một nhịp lồng ngực hơi thắt lại trước cái mùi khó ngửi quanh mình sau cùng anh vẫn hạ quyết tâm bước tiếp chẳng biết bị thứ gì kích thích mà con mèo đen tên xanh từ nãy đến giờ cứ hừ hừ trong cổ họng ngoan đầu xanh sắp tới rồi việc là một nhà báo đang trong thời gian bị đình chỉ công tác vì cãi nhau tày đôi với sếp việc chọn cách đi du lịch bụi để chạy trốn khỏi sự ngột ngạt của công việc nhưng giây phút bồng bột ấy đã khiến anh phải trả giá bằng cảnh túng quẫn anh không đủ tiền để ở trọ khu cũ buộc phải tìm trọ giá rẻ Tìm mãi cuối cùng cũng thấy được địa chỉ này qua một tờ rơi dán vội ở cục điện nào đó. Nhà trọ bà Hằng, giá rẻ, yên tĩnh, bao điện nước. Địa chỉ căn trọ nằm trong một con hẻm. Trời chưa tối hẳn mà hẻm đã phải lên đèn. Những con đèn đường chàng giọt chập chờn lúc bật lúc tắt. Hai bên đường đều là mặt hậu của nhà dân. Cửa nhà ai nấy đều đóng kín mít, then cài im lìm Cuối con hẻm cục là một căn nhà hai tầng kiến trúc kỳ dị, mặt tiền hẹp nhưng sâu hun hút, xây theo kiểu nhà ống nhưng lại thắt eo ở giữa. Tường nhà quét dôi màu vàng nghệ đã ngã sang màu cháo lòng lốm đốm đen, rêu xanh phổ kính chân tường qua những vết chàm loang lỗ. Việc đứng lại, nhau mắt nhìn lên, cảm giác ấn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì gió lùa mà vì cái nhìn chòng chọc, chọc vô hình nào đó đang phát ra từ ngôi nhà. Con mèo xanh đột nhiên rít lên một tiếng. Nó vốn lầm lì ít kêu, nay lại hùng hục lấy móng cào vào chiếc lồng sọc sặc. "Im nào, xanh, tao không có tiện mua lồng mới cho mày đâu đó." Lúc này, cánh cửa gỗ nặng nề kéo kẹt mở ra. Một người đàn bà xuất hiện. Bà ta gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, với gò má cao và đôi mắt sâu hắm. Bà mặc đồ bộ bằng lụa màu mỡ gà, trên tay cầm một xấp tiền lẻ nhầu nhĩ. Đó là bà Hằng. "Ờ, cậu cậu là người gọi điện hồi trưa có phải không?" "Dạ phải. Tôi là Việt, đến xem phòng." Việt gượng cười, cố xua đi cái cảm giác bất an đang len lỏi. Bà Hằng nhìn Việt, rồi ánh mắt bà trượt xuống chiếc lòng mèo dưới chân anh. Khi nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của Sanh, bà ta thoáng rùng mình, lùi lại một bước. Tài vô thức đưa lên sợp vào chuỗi hạt gỗ môn đen bóng đeo trên cổ. Ờ, nồi mèo à? Mèo đen... Bà ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng dường như chấp nhận, hơi quay người. À, thôi được rồi, vô đi. Nhanh lên kẹo tôi. Việc nhăn mày ngước nhìn trời mới chỉ chập choạng chiều nhưng ở đây đã sẩm tối đến mức gần như tối hẳn anh xách ba lô và chiếc lồng mèo bước qua ngạch cửa ngay khoảnh khắc bước chân anh chạm nền nhà sanh liền thò móng vuốt qua khe lồng móc chặt vào gấu quần jean của việt kéo giật lại phía sau việt nhíu mày cúi xuống dỗ nhẹ vào đầu con mèo như để trấn an rồi nhét nó lại vào trong chiếc lồng phòng ở tầng hai rộng rãi thoáng mát cậu ở một mình thì giá một triệu rưỡi bao điện nước ở đây yên tĩnh lắm không ai làm phiền đâu bà hằng liến thoáng giới thiệu nhưng giọng vẫn rung rung gấp gáp bà ta không nhìn thẳng vào mắt việt đứng ở cầu thang mà liếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện cửa ra vào đồng hồ đang là năm giờ ba mươi chiều Việc nhanh chân theo chủ nhà bước lên tầng 2 Căn phòng nằm ở cuối hành lang Dù diện tích không quá lớn Nhưng được bố trí khá hợp lý Có sẵn một chiếc giường đơn Và khu vực vệ sinh khép kính Một triệu rưỡi một tháng à, Giá tốt vậy hả? Việc buộc miệng cảm thán Ở thành phố đất chật người đông này Tìm đâu ra mức giá đó Cho một căn phòng riêng biệt Vậy mà bà Hằng chưa kịp lên tiếng anh đã đánh bạo đề nghị ừ thú thực tôi cũng đang lúc túng thiếu định ở tạm khoảng nửa tháng để xây sở công việc hay là chị để giá cho tôi ba trăm nửa tháng được không ờ tôi hứa sẽ giữ gìn phòng ốc sạch sẽ tôi không có bày bừa đâu bà hằng khựng lại nụ cười méo xệch trên môi bà bỗng xua tay giọng lúng túng nói ờ cái giá này thì có hơi Tôi thấy bụi bẩn ở trong phòng này khá nhiều đó Mạnh dạng tự đoán Đã rất lâu rồi chẳng có ai ở Dù căn nhà đang có vấn đề gì đi nữa Thì tôi cũng chẳng sợ đâu Chỉ có thể suy nghĩ kỹ thêm Không cần dội trả lời Bà Hằng lặng người đi Ánh mắt nhìn thẳng về phía Việt Anh không quan tâm Chỉ ngó nghiêng khắp căn phòng trên tầng 2 Đây là một căn phòng khá rộng rãi Nhưng nằm ở vị trí rất khuất sáng Lúc vào phòng, anh thấy bà Hằng đã bật đèn, nhưng ánh sáng lại lờ mờ một cách bất thường. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng, gần như không có dấu chết của người ở. Tuy nhiên, một vài chi tiết nhỏ khiến việc để ý. Đầu tiên là trên trần tường sơn màu kem. Dưới ánh đèn mờ mịt anh thấy một vùng sơn nhạt hơn hẳn so với xung quanh, tạo thành hình bóng của một vài ngôi sao và một dần trăng khuyết việc đoán đây là dấu vết của những miếng đầy can đã được bốc đi phần tường bên dưới không bị phơi ra ánh sáng và không khí trong thời gian dài nên giữ lại màu sơn gốc tươi hơn tiếp theo là ngay giữa phòng trên sàn có bốn vết lõm rất nhỏ gần như khó nhận ra tạo thành một hình chữ nhật hoàn hảo dấu vết di chuyển nhiều lần này có khả năng là của một chiếc ghế bập bên hoặc một chiếc củi dành cho trẻ sơ sinh Việc nhận định căn phòng trên tầng 2 này khả năng cao là phòng cho trẻ sơ sinh. Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi lời bà Hằng. Sau khi suy nghĩ, bà cũng gật đầu đồng ý việc và bà nhanh chóng ký hợp đồng thuê ngay trên tầng 2. Xong xuôi, bà chủ nhà không nói không rằng mà đi xuống tầng 1. Ngoài chiếc ba lô và lồng mèo anh chẳng có gì phải chuẩn bị nên định nằm luôn lên giường để ngủ. Dẫu vậy, thấy trạng thái bất thường của bà Hằng Anh liền đi theo xuống tầng trệt Lúc xuống, việc thấy bà Hằng đang đứng trước một bàn thờ thần tài thổ địa Bàn thờ này được đặt sát đất, ngay dưới chân cầu thang Lúc nãy bước dội lên tầng hai nên anh không để ý Bình thường, bàn thờ thần tài thổ địa luôn hướng ra cửa chính để đón lọc Nhưng bàn thờ này lại đặt chéo, quay mặt vào vách tường cầu thang trông vô cùng bất thường và quái đản bà hằng đứng trước bàn thờ rồi quỳ sụp xuống bàn tay gầy guộc của bà run rẩy rút ra ba nén nhang rồi lấy lửa từ ngọn nến to đang cháy dở và cháy nhảy nhại trên bàn thờ lại ngại lại ngại thương xót việc nheo mắt nhìn vào bên trong khám thờ ở đó bức tượng thần tài và thổ địa ngồi song song tượng thổ địa với bụng phệ tay cầm quạt nụ cười hỉ hả quen thuộc nhưng bức tượng thần tài bên cạnh có gì đó không đúng bức tượng này làm bằng sứ men lam tay cầm đỉnh vàng nhưng khuôn mặt của ông ta không cười hiền hậu như thường thấy khóe miệng bức tượng nhếch lên cao một cách kỳ dị đôi mắt tượng không được vẽ bằng nét cọ đen mảnh mà là hai chấm đỏ lòm sâu hấm Và kinh khủng hơn Việc thấy một dòng chất lỏng sẫm màu Đang rỉ ra từ khóe mắt bức tượng Nó nhỏ xuống gò máu phúng phính bằng sứ Len qua chậm râu cước trắng Rồi động lại ở cầm Thành một giọt lớn Dưới ánh đèn đỏ quạch của bàn thờ Giọt chất lỏng ấy ánh lên Việc tự hỏi Đó là máu hay là sơn Anh nín thở Cố rướn người nhìn kỹ hơn Đúng lúc đó Giọt chất lỏng rơi xuống chiếc đĩa đựng bộ tam sơn đặt phía trước. Bà Hằng đang lầm trầm khấn phái, bỗng giật bắn người. Đôi mắt bà ta mở to, gương mặt đầy hoảng loạn khi thấy việc vẫn còn đứng đó. Ờ, sao, sao cậu còn ở đây? Bà ta thét lên giọng the thé, lạc đi vì sợ hãi. Bà dội dùng thân mình che chắn trước bàn thờ, việc giật mình đứng thẳng dậy vờ như không thấy gì À, dạ tôi lên lầu chuẩn bị sắp xếp một chút bà hằng không nói gì thêm nhìn việc từ từ đi lên cầu thang khi lên đến góc khuất tầng một việc đứng đợi một lúc rồi quay đầu ngó xuống bà hằng vẫn quỳ ở đó bóng đổ dài xiêu dẹo trên nền gạch bà ta đang dùng ngón tay quệt lấy giọt chất lỏng đỏ sẫm trên cầm bức tượng thần tài rồi run rẩy đưa lên miệng mút sạch. Việc bàn Hoàng da gà nổi khắp cánh tay. Anh quay ngoắt đi, rảo bước thật nhanh về phòng, tim đập thình thịch. Việc vào phòng đóng cửa lại, cài chốt cẩn thận. Anh tiến tới chiếc lòng mèo, mở cửa cho sanh ra. Con mèo đen lau vút ra ngoài, nhảy phắt lên nóc tủ quần áo, ngồi thu lu ở đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm ra cửa sổ ban nãy việc cũng chú ý đến cái cửa sổ này. Nó bị đóng chặt là nguyên nhân khiến căn phòng tăm tối. Việc tiến tới định mở ra nhưng bỗng khựng lại. Cửa sổ này nhìn thẳng xuống con hẻm bên cạnh, nhưng thay vì thấy đường hay nhà hàng xóm, tầm nhìn lại bị chắn ngang bởi một bức tường gạch đỏ xây kín, cách cửa sổ chỉ chừng nửa mét. Bức tường sần sùi thô ráp, trên đó có những ký tự màu đen kỳ quái. Chẳng rõ bằng cái gì. Khoảng không gian hẹp giữa cửa sổ và bức tường tối ôm. Chợt đến mức việc không thể mở hết cửa sổ ra ngoài. Bố trí nhà cửa kiểu gì thế này? Anh thả người xuống chiếc giường bên cạnh. Mệt mỏi và chán chường nhanh chóng quẩn quanh. Căn phòng này, căn nhà này và chủ nhân đều bất thường. Trong tình cảnh này anh chỉ có thể chấp nhận. Giống không còn lựa chọn nào khác việc mệt mỏi nhìn con mèo với cặp mắt sáng quắc trên tủ rồi chìm vào giấc ngủ anh nằm trên giường chập chờn trong giấc ngủ không yên cơn mộng mị kéo đến như một tấm lưới vô hình siết chặt tâm trí anh trong mơ anh thấy mình lạc vào một đầm lầy mênh mông nước đen gầm xung quanh là những bụi lau sậy cao quá đầu rồi chúng biến thành những gương mặt xiên vẹo quằn quại trong dũng lầy tâm tối mỗi nhành lá sắc lẹm đều như cánh tay gầy guộc vươn ra từ bóng tối, chợt chờ lôi tuột anh vào hố sâu không đáy. Anh điên cuồng chạy, rồi ngã xuống đầm lầy, bị bùn dần nuốt chửng, nghẹt thở vì thiếu khí, dần chìm vào bóng tối. Tiếng kim dây của chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp, âm thanh khô khốc đánh thức việc tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, việc ngơ ngác ngồi im, chưa dám cử động đôi mắt cố thích nghi với bóng tối dày đặc, lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nhọc như có tảng đá đè lên phổi. Theo phản xạ, anh nhoài người dậy, mò điện thoại bật lên nhìn, là ba giờ mười lăm phút sáng. Theo lệ xưa, thời khắc này thường diễn ra lễ tam chiêu để mở cửa mã cho người mới khuất. Dân gian tin rằng đây là lúc linh hồn tỉnh thức sau ba ngày nằm dưới lòng đất bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi mộ để siêu thoát việc không nhớ mình đã nghe câu chuyện này từ đâu nhưng bóng tối ô tịch xung quanh khiến anh bất giác nghĩ đến tục lệ đó cái lạnh trong phòng lúc này trở nên phi lý dù cửa sổ bị chặn kín nhưng luồng khí lạnh vẫn quẩn quanh giường ngủ nó bút giá như thể anh đang nằm trong nhà xác da thịt nổi gai ốc từng chập mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Trên nóc tủ, đôi mắt của sanh sáng quắc trong bóng tối. Nó không kêu, chỉ hừ hừ nhẹ. Việc định xuống giường tiến đến trấn an, nhưng cơ thể cứng đờ. Một cảm giác tê liệt lan từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu. Là bóng đè. Ngồi im cũng bị bóng đè sao? Sanh bất ngờ nhảy từ nóc tủ xuống, chồm lên ngực đẩy việc ngã xuống giường bốn chân nó bấu chặt vào lớp chăn mỏng móng vuốt xuyên qua vải chạm vào da thịt khiến anh đau nhói cơn đau ấy giúp cơ thể việt có thêm chút linh hoạt sanh không nhìn việc đôi mắt nó trừng trừng nhìn lên trần nhà ngay góc tường phía trên đầu giường việt cố đảo mắt nhìn theo hướng đó nhưng trần nhà là một bóng tối vô tận trong không gian một âm thanh quái dị bắt đầu xuất hiện ban đầu nó chỉ là tiếng rít rất nhỏ như gió lùa qua khe cửa hẹp. Sau đó âm thanh nhanh chóng méo mó dị dạng, tiếng rít quá thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Gia đầu việc tê dại, tiếng khóc ấy không mang âm sắc của sự sống mà lạnh lẽo vô hồn, xen lẫn nỗi ấm ức. Việc nhăn mặt, cố dùng tay bịch tay lại. Cùng lúc đó, sanh trên ngực anh nhìn chầm chầm lên trần nhà, bắt đầu nó gầm gừ âm thanh của loài linh miêu, như một loại vũ khí vô hình, tấn công thứ gì đó bám trên trần. Tiếng khóc dần nhỏ lại, không tắt hẳn, nhưng cũng không còn rõ ràng. Lúc này, việc lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi sộc thẳng vào mũi, khiến anh suýt nôn. Đó là mùi rượu cũ bị bỏ quên khá lâu, nó nồng gắt, hăng hắc và lẫn vị cay, xộc lên tận óc, như men đã mục trong không khí kín nhưng kinh khủng hơn hòa lẫn trong đó là mùi tanh tưởi của máu tươi anh muốn há miệng để thở nhưng lại không hết nổi hai cái thứ mùi ấy trộn lẫn bám chặt khắp không gian vây kín anh sanh vẫn đứng trên ngực anh toàn thân xù lông nhưng không lùi việc căng mắt nhìn nhưng xung quanh vẫn tối mù bỗng chốc một luồng sáng không rõ nguồn gốc bừng lên xoay thẳng vào góc trần nhà Ngay tại vị trí xanh đang nhìn, vết thấm nước loang lỗ dần hiện ra, sống động một cách quái dị. Những dấu vết cũ của sao và trăng như có linh hồn, tự xáo trộn vị trí. Màu vàng kem trước đó giờ biến thành màu đỏ sẫm. Màu đỏ ấy thoạt nhìn như rượu vang, nhưng loãng hơn, để lộ sắc đỏ quen thuộc của máu người. Anh chắc chắn đó là màu máu đã khô vết loan trên trần co cụm lại, trường viện dần rõ nét. một cái đầu to quá khổ so với thân mình, một cái lưng cong co quắp, hai tay hai chân nhỏ xíu gặp lại trước ngực và bụng. hình dáng ấy khiến việc liên tưởng đến một bào thai, một bào thai chưa thành hình đang co quắp trên trần nhà. việc trân trân nhìn mắt mở to, đồng tử giãn ra vì kinh hãi. anh thấy rõ từng chi tiết, cái đầu to bè móp méo, một bên như bị va đập. Những ngón tay ngón chân bé tí dính vào nhau như màn chân vịt. Ở vị trí lẽ ra là đôi mắt, lại là hai hốc đen ngòm sâu hun hút như đang nhìn ngược xuống, xoáy thẳng vào anh. Một giọt nước từ trần rơi xuống trắng việc lạnh buốt, nhớp nháp như thứ gì đó đang rửa ra. Nó bò dọc sống mũi, trực tràn vào môi trong khi cơ thể anh vẫn tê liệt, không thể cử động con mèo xanh bất ngờ bật lên móng vuốt cào mạnh vào trần một tiếng ré xé tay vang xuống không phải của con người căn phòng rung lên việc giật mình thoát khỏi sự giam cầm vô hình lao tới công tắt đèn chấp tắt liên hồi rồi sáng lên để lộ vệt nước đục ngầu trên tay anh nó hồi móc không phải máu trần nhà lại trở về vẻ bình thường nhưng mùi tanh tưởi vẫn lẫn khuất ba vết cào hàng sâu như dấu tích của thứ gì đó từng bám trên đó sanh đứng im nhìn chằm chằm không rời mắt không gian chìm vào im lặng nặng nề đồng hồ gõ nhịp ba giờ bốn mươi lăm việc cảm giác những vách loang trên trần như đang nhúc nhích như có sự sống khi giờ linh vừa qua tiếng gõ gỗ từ tầng dưới vọng lên việc lần theo sanh xuống cầu thang tối om nơi bóng tay vịnh kéo dài như bộ xương khổng lồ không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và nhan thối trước khám thờ thần tài anh phát hiện một vệt xước sâu kéo dài vào trong dời khám thờ ra bức tường trước mặt lộ ra khoảng rỗng khi đẩy mạnh cả bức tường xoay mở hé ra lối xuống tầng hầm một luồng khí lạnh buốt phá lên mang theo mùi hôi nồng nặc như sắt phân hủy bóng tối bên dưới đặc quánh nuốt chửng mọi ánh sáng việc lê đèn vào trong ánh sáng trắng quét qua một không gian chật hẹp đó là một căn phòng bí mật hay đúng hơn là một hốc tường rộng chừng hai mét vuông nằm lọt giữa hai lớp tường chính giữa là một chiếc bàn thờ gỗ mít thấp sơn son thiếp vàng nhưng bong tróc nham nhở lộ ra cốt gỗ thâm đen trên bàn thờ không có hoa quả bại vị cũng chẳng có tượng phật hay thần thánh chỉ có duy nhất một bát hương nhưng bát hương ấy không đặt ngay ngắn Nó bị úp ngực. Bát hương bằng gốm men rạng màu xám tro, úp sắp xuống mặt bàn phủ bụi, quanh miệng bát, nơi tiếp xúc với mặt gỗ, bị dán chằng chịt những lá bùa vàng nghệ, dán ngoằn ngoèo ký tự đỏ chót như máu. Bồ phong kín mọi khe hở, như thể đang giam cầm thứ gì đó bên trong. Việc chợt nhận ra suy nghĩ của mình lúc này có phần kỳ quái, không giống một người bình thường. Nhìn bát hương úp ngực, Anh lập tức nhớ đến chữ yểm, tà thuật dùng để trấn áp dông hồn, khiến người chết không thể siêu sanh, bị giam cầm trong đau đớn, hoặc tệ hơn là bị sai khiến làm âm binh. Ánh đèn blast quét khắp căn phòng. Cạnh bác hương là một tấm ảnh đen trắng cổ kỹ, cỡ 3x4, loại ảnh thẻ. Tấm ảnh bị ghim chặt xuống mặt bàn bằng một cây đinh rỉ dài, đóng xuyên qua tráng người trong ảnh. Việc cúi sát xuống nhao mắt nhìn, đó là một người đàn ông trung niên, mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, ánh mắt dữ tợn. Dù ảnh đã nhòe, nét mặt vẫn toát lên vẻ hung hãn, cộc cằn. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, tìm việc như nhảy khỏi lồng ngực. Anh dội tắt đèn last, rụt người lại, đẩy mạnh tấm ốp tường về vị trí cũ. Tiếng chốt tách khẽ vang lên, tiếng dép lê loẹt quẹt, tiếng về phía chân cầu thang việc nín thở, nhẹ chân bước dội lên, nép mình vào bóng tối. bà hằng không biết từ đâu xuất hiện, trong ánh sáng lờ mờ, bà mặc bộ đồ lụa trắng, tóc xõa rũ che nửa khuôn mặt. bà đi vật vờ như một cái bóng, tay cầm chuỗi tràng hạt, miệng lẩm rầm tụng niệm. việc thầm trách mình quên hỏi bà có ở lại đây không. trước đó anh cứ tưởng cả hai tầng đều cho thuê, không ngờ tầng trệt lại là nơi bà ở anh không dám lộ diện chỉ thỉnh thoảng ghé mắt xuống bà hằng đi thẳng đến trước khám thờ đứng yên rất lâu không rõ đang nghĩ gì không gian như đóng băng ngoài tiếng đồng hồ tất cả đều tĩnh lặng mãi sau bà hằng mới quay người lê bước về phòng tiếng chốt cửa lại vang lên khô khóc trả lại sự tĩnh mịch đáng sợ việc ló đầu nhìn cánh cửa chìm trong bóng tối trầm lặng một cách Kỳ lạ. sáng hôm sau, việc bước ra khỏi nhà, với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, xuống tầng một không thấy bà Hằng đâu. đêm qua quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi rã rời. nhìn mặt trời trên cao, anh thở dài. phòng không đón được ánh nắng, anh ngủ đến tận trưa, nhưng sức lực vẫn cạn kiệt. Anh ra ngoài, tấp vào quán gian đường mua bánh mì. Quán đề tên Tám Phường. Bà Tám là loa phường của khu phố. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, bà đều nắm rõ. gớm mặt mỗi cậu sao bơ vợ vậy? Mất ngủ hả? Uống ly nước để cho tỉnh. Bà Tám vừa rót nước, vừa liếc việc, giọng lạnh lãnh. Ờ, dạ con mới thuê trọ gần đây. Chưa có quen chỗ Anh nhấp một ngụm nước Vị ngọt mát Làm dịu cổ họng khô rác Anh nhìn bà Tám Giả vờ nói Còn thuê trọ trong hẻm đối diện Nhà bà Hằng Hôm qua mới đến Nhưng trọ này có cái gì đó Còn thuê trọ nhà bà Hằng thật hả Ê, Thế thì xui rồi Sao vậy bà Chắc còn là dân nơi khác đến Trò này ấy à Bà không có thù quán gì Nhưng mà nói cho mà biết Nó có mà Ma mảnh gì chứ Con thanh niên trai tráng như vậy Có gì mà sợ Cùng lắm thêm vài con ma Còn cân được hết à, Nói chứ Số con hằng cũng khổ Hồng nhan bạc phận Lấy phải thằng chồng vũ phu nát rượu Còn cái chẳng có. Cuối cùng sống một mình trong căn nhà cũ đó. Chồng bà Hằng chưa chết à? Chết gì? Bỏ đi thôi. Nó tên là Hùng, mặt mũi sáng sủa, nhưng mà tính cục súc như con trầu điên. Việc nhớ tới gương mặt vuông Chữ Điền trong tấm ảnh đen trắng ở căn phòng bí mật sau khám thờ đêm qua. Nên đánh bạo đoán đó là chồng bà Hằng Bà Tám nói Ông chồng đã bỏ đi Vậy người đàn ông trong tấm ảnh là ai Chồng bà Hằng cục xúc như trâu điên Là sao hả bà Thằng này nó vũ phù Đánh con Hằng nhiều lắm một năm trước Nó bị thằng Hùng đạp đến sảy thai Rồi sau đó Thì thằng Hùng bỏ đi Trước đây nghe nói, nó cũng thích trẻ con lắm. Mặt thì sáng sủa, hiền lành tử tế. Chẳng hiểu gì sao, mà chán vợ ghét con nữa. Từ lúc nó bỏ đi đến vợ, chưa có thấy quay về lần nào. Còn hàng từ đó vẫn sống ở nhà đó. Người thì càng ngày càng tệ. Thỉnh thoảng đời đấng lẫn thẫn vô hồn. Suốt ngày tụng kinh niệm Phật nhà cửa thì trống im im, ít có vào dù giấy ai. Thì hôm ông thùng bỏ đi, có ai nhìn thấy không? À, thì hình như không có ai thật sự thấy nó đi. Khi mấy bà hàng xóm qua hỏi đó, thì con hàng nói chồng nó bỏ đi làm ăn xa rồi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Việt, bà tám bỗng hạ giọng thấp hơn mắt đảo quanh đầy vẻ bí hiểm người chồng vũ phu tên hùng vụ bạo hành dẫn đến sảy thai sau biến mất ẩn không dấu vết trong đêm mưa gió và bác hương bị úp ngược trấn yểm trên tấm ảnh người đàn ông đó trong căn phòng bí mật bác hương úp ngược có chăng là để giam giữ linh hồn không cho người chồng siêu thoát nếu ông hùng thực sự đã bỏ đi làm ăn xa tại sao mười một năm trời bà hằng lại trấn yểm ông ta như một dông hồn ác quỷ ngay trong nhà mình có khi nào trừ khi hùng chưa bao giờ rời khỏi căn nhà đó đây cậu cậu ơi tiếng gọi của bà tám kéo việc ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ sao mặt cậu cắt không còn giọt máu vậy nghe lời tôi nói mà quá sợ rồi đó hả <cười> bà cứ khéo đùa chỉ là con hơi chống mặt thôi dạ con trả tiền bánh mì cho con xin phép con đi có việc việc đứng dậy bước dội vàng bỏ lại bà tám ngơ ngác nhìn theo bóng chiều đổ dài trên con hẻm nhỏ nhầy nhụa những vết nước đen ngòm chảy ra từ rãnh cống lộ thiên việc bước qua dũng nước động mũi giày da cũ kỹ dẫm lên lớp rêu trơn nhảy hướng về phía căn nhà đang lẫn khuất trong bóng tối anh đẩy nhẹ cánh cổng gỗ bản lề lung lay như sắp hỏng vừa bước vào đến sân luồng khí lạnh lẽo quen thuộc lập tức ập tới bổ dây lấy anh không gian bên trong căn nhà dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài tĩnh mịch đến rợn người vừa đặt chân vào phòng khách việt đã thấy chú mèo của mình xanh đang đi đi lại lại trước cửa chính dáng vẻ vội vàng mà lại có chút ngông ngông cái đuôi dài của nó quất mạnh vào không khí tạo ra những tiếng phúc rất khẽ thấy việc nó dừng lại ngước đôi mắt nhìn trân trân rồi nhảy phắt lên kệ giày hướng cái đầu nhỏ về phía khung cửa chính và cất tiếng ngao khàn đục việc nhíu mài nhìn theo hướng con mèo đang chú ý ngay phía trên khung cửa chính Nơi tiếp giáp với trần nhà mốc thích Là chiếc đồng hồ gỗ Anh đặt suất cháo lên kệ tủ Mở ra cho con mèo ăn trước Mùi cháo bốc lên trong không gian ẩm mốc Dù thơm nhưng không đến mức ngon miệng Con mèo tiến tới liếm vài cái Rồi ăn ngon nghẽ Đây là suất cháo anh mua được Sau khi rời khỏi quán của bà Tám Mèo nhà anh không thích ăn thức ăn cho mèo Mà lại thích đồ ăn của người Sức ăn của nó cũng nhiều như một người trưởng thành Nếu không phải anh còn chút tiền tiết kiệm Thì thật sự nuôi không nổi con mèo này Hơn nữa sanh còn vô cùng kén ăn Nhìn thấy hiện tại nó cắm đầu ăn Mà không để ý tới mình Anh quay lại nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ kia Căn nhà này đâu đâu cũng toát lên sự bất thường Đêm qua Anh bị một thực thể quái dị Giống như bào thai đè nặng khiến tay chân tê liệt, không thể cử động. Khi xem xét khu vực khám thợ thần tài thổ địa trước đó, việc đã tìm thấy một điểm đáng ngờ. Lần này, bản năng nghiệp vụ của anh lại trỗi dậy. Anh linh cảm chiếc đồng hồ này là một manh mối không thể bỏ qua. việc nhìn quanh, muốn tìm thứ gì đó để trèo lên. Hạ chiếc đồng hồ xuống, rồi anh nhớ đến bà Hằng, vô thức nhìn về với căn phòng của bà ở sau khám thờ cánh cửa phòng đang khép hờ để lộ một khoảng tối hun hút bên trong anh nhẹ chân bước lại gần nín thở lắng nghe căn phòng im ắng chỉ thoang thoảng mùi nhang trầm cổ kỹ nguyện với mùi ẩm mốc đặc trưng của ngôi nhà việc đẩy nhẹ cánh cửa ngó vào trong giường chiếu lạnh tanh phẳng phiu như chưa từng có người nằm bà hằng không có ở nhà đây là cơ hội Việc quay trở lại cửa chính, anh nhìn xanh đang ăn hết những miếng cuối cùng của suất cháo. Xanh nhìn anh, rồi thản nhiên nhảy phóc xuống kệ. Anh cầm đồ hộp còn sót lại, vứt vào thùng rác, rồi quay lại kéo chiếc kệ kê sát vào cửa. Việc bước lên kệ dày, vườn tay về phía đồng hồ. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ gỗ, một cảm giác tê dại chạy dọc từ cánh tay lên tận não bộ. Nó không lạnh ngắt như kim loại, cũng không ấm như gỗ thường, mà mang một cái lạnh nhân nhớt, nhưng lại âm ỉ nóng. Anh nhấc chiếc đồng hồ xuống khỏi đinh treo. Tuy vẻ ngoài khá nhỏ gọn, nhưng khi lực qua lực lại trên tay, anh nhận ra trọng lượng của nó nặng đến bất thường, như thể bên trong được đúc chì hoặc chứa một thứ gì đó đặc khít. Việc cẩn thận bước xuống, đưa chiếc đồng hồ ra nơi có ánh sáng. Anh rút trong túi ra chiếc khăn tay, lau lớp bụi dày phủ trên mặt gỗ. Lớp bụi xám rơi xuống để lộ ra chất liệu thật sự của chiếc đồng hồ. Đồng tử Việt co rút lại, không phải gỗ liềm cũng chẳng phải gỗ gụ hay rắc. Lớp gỗ lộ ra có màu đỏ bầm, thẩm lại như màu tiết lợn đông đặc. Những đường vân gỗ không chạy dọc hay xoáy tròn theo quy luật tự nhiên, màu vặn vẹo co rút như những thớ cơ mạch máu người. Việc lạnh sống lưng, một lần nữa nhớ đến cái tên huyết dụ. Mấy năm trước, anh từng gặp một sự kiện siêu nhiên. Từ đó bắt đầu có hứng thú với những sự vật, sự việc tâm linh. Trong quá trình tác nghiệp, anh cũng tìm hiểu khá nhiều về nghi lễ và tà thuyết. Trong đó có các loại vật âm. Cây huyết dụ giống là loại cây thân thảo, lá đỏ, thường trồng để trừ tà. Nhưng để có được một khối gỗ quyết dụ đủ lớn đẽo thành chiếc đồng hồ này E là không thể Trừ phi cây đó phải nuôi bằng máu người Việc thất thần Thầm mong suy đoán của mình là sai Bởi nếu đây là thực sự Một khối gỗ quyết dụ Thì chắc chắn Nó đã lấy đi một mạng người Việc lật mặt sau của chiếc đồng hồ Không có nắp pin Cũng không có lỗ vặn dây cót Mặt sau là một tấm gỗ liền khối được niêm phong bằng bốn chiếc đinh đồng đóng ở bốn góc đầu đinh đã chuyển sang màu đỏ anh đưa tay sờ lên bốn chiếc đinh ấy tìm việc đập dồn dập trong lồng ngực chiếc đồng hồ này chắc chắn có liên quan mật thiết đến bí mật trong căn phòng phía sau khám thờ bởi lẽ trong căn phòng đó anh cũng phát hiện loại đinh này nó được đóng chặt vào tấm ảnh thẻ của người đàn ông mặc chữ điện việc định tìm cách cậy bốn chiếc đinh đồng ra để xem bên trong chiếc đồng hồ có gì tay anh vừa chạm vào con dao đa năng vốn đôn gài bên thắt lưng thì đột nhiên rầm một tiếng cánh cửa chính bỗng đóng sập lại dù trời bên ngoài lặng gió không gian tối sầm không phải cái tối của việc tắt đèn mà là một màn đen đặc quánh như mực tàu đổ ập xuống từ trần nhà từ bốn góc tường nút chững chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại Bóng tối dường như có trọng lượng, đè nặng lên vai và ngực của Việt, khiến anh khó thở. Lại là cái cảm giác khó chịu và bức bối này. Con xanh lùi lại nếp sát vào chân Việt, đôi mắt nó sáng quắc trong bóng tối, nhìn chầm chầm về phía góc nhà. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, cái lạnh từ đâu luồn vào, ngấm qua lớp áo khoác, len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến anh nổi gai ốc từ bốn phương tám hướng đột ngột dồn lên tiếng trẻ con khóc ré từng hồi ngắt quãng lại đùng một tiếng một âm thanh trầm đục đều đặn vang lên át cả tiếng trẻ con đang khóc việc nín thở tay siết chặt con dao mắt đảo quanh tìm nguồn phát ra âm thanh nó không phát ra từ chiếc đồng hồ mà vọng lại từ góc nhà nơi đặt khám thợ thần tài thổ địa nếu như việc đoán không lầm Âm thanh này chính xác phát ra Từ phía sau bức tường Nơi dẫn vào căn phòng yểm bùa Mặt đất dưới chân Việt Bắt đầu rung chuyển nhẹ Những rung động lan truyền Qua lớp gạch men lạnh lẽo Chạy dọc lên chân anh Từ khe hở nhỏ xíu Giữa khám thờ và bức tường Một dòng vật chất đen mỏng Bắt đầu rỉ ra Lan trên sàn nhà Hướng thẳng về phía Việt Trong bóng tối đặc quánh Xanh không người gừ gừ móng vuốt cào rít trên nền gạch như xé toạt không gian chắn trước việc như một kẻ bảo hộ thứ chất lỏng đen sành sệt trường tới rồi khựng lại trước chết cào ngoặc hướng như có ý thức lẩn tránh để tìm đường tiếp cận anh việc lùi dần lưng nép vào cánh cửa lạnh buốt tay siết chặt con dao mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng không phải là thứ chất lỏng đó Mà là cánh cửa phía sau Đăng phật phòng như có sự sống Không khí đặc quánh Ngẹt thở Rồi đột ngột Thứ chất lỏng rút ngược trở lại khe nứt, Để lại những vệt nhầy tanh tử Như dấu vết của một thứ vừa bị kéo về từ lòng đất Việc ra hiệu cho sanh im lặng Rõn rén tiến đến khám thờ Mùi hương trầm Bỗng nồng lên bất thường Từ khe hở Ánh sáng vàng giọt hắt ra Những cái bóng dặn dẹo đổ lên trần Bên trong Bà Hằng quỳ sụp Trắng dập xuống nền gạch lạnh Bộ đồ trắng toát Tóc xỏa rũ che nửa khuôn mặt Trước mặt là tấm ảnh người đàn ông Bị đóng đinh vào trán Và bắt hương ướp ngược Bà ta rung rẩy Chấp tay vái lia vái lịa Miệng lấp bấp gian xin những lời quái dị Không hề có chút thành kính Chỉ toàn là nỗi sợ méo mó Đến rợn người tôi lại ông đó ông tha cho tôi đi ông ông tha cho tôi đi thằng bé đó đã đi rồi ông cũng đi đi mau đi đi tôi đã đưa ông vào trong rồi mà sao ông cũng muốn ra ngoài để làm gì ông ông ở trong đó cho tôi mau vào trong đó cho tôi việc nheo mắt bà ta đang giam cầm chồng mình cái bát hương úp ngược kia thực sự không phải để thờ cúng mà là một cái khóa phong ấn linh hồn người đàn ông bên trong bà hằng lóe hoáy làm gì đó bên dưới rồi ngẩng đầu lên đôi mắt mở to trắng giả nhìn chằm chằm vào bát hương úp ngược ánh nến chập chờn soi rõ sự hoảng loạn điên dại trong đáy mắt người đàn bà ông ăn đi rồi ở im trong đó cho tôi bà hằng vừa nói tay vừa lấy ra một thứ gì đó trong túi áo việc cố nhìn rồi trong không gian mờ ảo anh đoán có lẽ là một miếng thịt miếng thịt này hình như vẫn còn tươi khá nhỏ máu vẫn rỉ ra nhỏ tông tỏng xuống nền nhà bà ta đặt miếng thịt ngay cạnh bát hương, rồi dội lùi lại vừa lùi vừa vái, dù thể sợ thứ đó sẽ chồm ra từ bất hương mà dồ lấy mình. Bà ta sắp lùi về cửa. Việc lập tức phản ứng, muốn chạy lên lầu để tránh tầm mắt người đàn bà này. Ai ngờ một cái bóng dụt qua ánh mắt anh, len lỏi vào khe hở của bức vách, tiến thẳng vào bên trong. <cười> Sanh, đứng lại! Việc giật mình gọi với theo, nhưng đã muộn từ trong bóng tối của căn phòng yểm bùa tiếng gầm gừ của con mèo vang lên hòa lẫn với tiếng bóng vuốt cào xé dữ dội việc dội lách qua khe hở bức vách bật đèn pin điện thoại chiếu vào trong ánh sáng trắng lạnh quét qua không gian chật hẹp cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ con sành đang điên cuồng tấn công bác hương úp ngực nó chồm lên dùng cả hai chân trước cào cấu vào thân bác hương gốm Đôi mắt nó lông lên sòng sọc, sọc Miệng há to lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn Xích lên từng hồi Như đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung Việt chưa bao giờ thấy sanh như thế Bà Hằng thì thất kinh Liên tục muốn bắt con mèo lại Nhưng không thể Nó quá linh hoạt và nhanh nhẹn Việt lao tới Cố tóm lấy gáy con mèo để lôi nó ra Thấy anh vồ đến gần Sanh lập tức lấy sức tấn công Lao thẳng về hướng bàn thờ trực tiếp hất bát hương rơi xuống tiếng gốm vỡ vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp chiếc bát hương bị hất tung lăn lóc trên nền gạch bể thành từng mảnh trò nhang xám ngoét bung ra bay mịt mù miếng thịt sống mà bà hằng vừa cúng cũng văng ra xa dính đầy bụi bẩn cùng với việc bát hương bị vỡ cú da chạm mạnh của sanh còn khiến lá bùa xé toạt làm đôi vết rách nham nhở chạy dọc theo tờ giấy vàng vừa đôi những dòng chữ triện cổ quái thời gian như ngưng động trong giây lát việc đã túm được gáy con sành sau cú va chạm nhưng hiện tại tình thế hình như đã quá muộn anh thấy bà hằng rụt lại bụm miệng trố mắt nhìn cái bắt hương hẳn hắn trở về hắn trở về rồi không khí trong phòng lập tức thay đổi không còn là cái lạnh của hơi ẩm nữa mà là cái bút giá lạnh tới thấu xương không biết từ đâu thốc ngược từ dưới nền nhà lên ánh đèn flash trên tay Việt chớp tắt liên hồi rồi phục tắt ngấm bóng tối nuốt chửng căn phòng bí mật trong bóng tối dày đặc ấy anh chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đây một mùi hôi thối đồng đặc quen thuộc lại bốc lên sộc thẳng vào mũi vào phổi khiến Việt suýt nôn mửa Đó là cái mùi bùng lầy lưu cũ, mùi sắt chết phân hủy, hòa lẫn với mùi tanh chua có rượu để ngoài lâu. Việc cảm thấy da đầu mình tê dại. Từ chỗ lá bùa bị xé rách trên mặt bàn thờ, anh nghe thấy tiếng xì xì khe khẽ, rồi mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển trở lại. Lần này không còn là rung chấn nhẹ, mà là những đợt sống rung lắc mạnh. Việc vừa bước được đến cửa phòng, thì nghe một tiếng trầm khàn ớn lạnh phát ra từ phía sau âm thanh ấy ôm lấy anh sát đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh phả vào dành tay mình giọng nói này giống như của một người đàn ông nó ồm ồm mang âm sắc của kẻ nghiện rượu lâu năm việc ôm chặt sanh vào trong lòng tài kia siết chặt con dao trừng mắt nhìn vào khoảng tối đặc quánh trước mặt nơi đó không có gì nhưng lại khiến anh lạnh người Anh lùi lại, rồi chợt nhớ bà Hằng vẫn còn trong phòng. Liền buông mèo, lao ngược vào trong bóng tối. Dò theo ký ức, anh chạm được thân thể bà và kéo mạnh ra ngoài. Trong lúc đó, từ lá bùa bị xé rách, ánh sáng đỏ liệm như than tàn le lói. khói đen bắt đầu tuôn ra, cuộn xoáy thành một hình thù méo mó. Lúc thì như đám mây đặt quánh, lúc lại co lại thành hình người vặn vẹo tấm ảnh người đàn ông rơi xuống tiếng đinh chạm sàn khô khốc đám khói dần ngưng tụ thành khuôn mặt quen thuộc chính là người trong ảnh nhưng giờ đây khuôn mặt ấy trương phình tái nhật như sắt ngầm nước lâu ngày trên trán là một lũ thủng đen ngòm từ đó rỉ ra thứ chất lỏng sẫm màu chảy dài xuống gương mặt méo mó Ghi rợn đến nghẹt thở đôi mắt gã từ từ mở ra không có tròng trắng chỉ toàn một màu đỏ hoạch như máu tụ. Lần này cả căn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, mùi tanh tưởi lan ra khắp căn phòng, nồng nặc hơn bao giờ hết. Bà Hằng chấp hai tay, rình rỉ hướng về trong căn phòng mà cầu xin. Đáp lại tiếng cầu xin đó là một tràng âm thanh ồm ồm trầm đục, như giọng từ dưới âm trì. Không ra hình dạng, cũng chẳng ra tiếng. Việc cảm thấy nhức đầu không gian bỗng vặn xoắn tường gạch chảy nhão như sáp nền nhà sụp thành hố đen nuốt chửng mọi thứ việc mất cảm giác trọng lực bị hút vào cơn xoáy ký ức méo mó nỗi kinh hoàng quen thuộc từ thời thơ ấu khi anh mắc chứng tự kỷ và sợ hãi tiếp xúc đột ngột trỗi dậy khiến anh chấn động bóng tối nuốt lấy anh rồi hóa thành một đêm mưa bão sấm chớp xé trời sai rõ căn phòng cũ kỹ nồng mùi rượu và ẩm mốc việc đứng ở góc phòng trước mắt là một gã đàn ông to lớn lưng bè như lưng gấu giữa không gian chật hẹp bừa bộn những vỏ chai và những mảng tường loang lỗ ố mục một ký ức sống dậy vừa thật vừa ám ảnh trên giường một phụ nữ trẻ đang quỳ mọp. hai tay chắp lại vái lạy lia lịa nước mắt hòa lẫn nước mũi dàn nhụa tha cho em đi, lòng ơn anh ta cho em đi. lần sau em sẽ không làm như thế đâu. em em không dám. lần sau lần sau không dám như thế nữa. gã đàn ông tên hùng không trả lời. hắn quay phát lại, khuôn mặt chữ điền vuông vức đỏ gầy vì men rượu, đôi mắt vặn lên những tia máu hung tàn. trên tay hắn là một con dao bóng loáng. Khi tia chớp rạch trời xé xuống Ánh dao phản chiếu khuôn mặt méo mó kinh khủng của hắn Con tao Nó là con tao Nó Nó là máu mủ của anh mà Đừng Anh đừng có làm hại em <cười> Người phụ nữ tuyệt vọng gào lên Khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi Nhưng gá đàn ông phía trước không buồn thà Hắn lao đến Dùng tay bóp cổ người phụ nữ bên dưới, nhấc bổng lên. Người phụ nữ kinh hoàng, hai tay chơi giới bám chặt vào cánh tay gần gút của gã đàn ông. Chết đi, con chó! Mày chết đi cho tao! Mặt hắn đỏ gây, quát vào người phụ nữ đang dãy dụa như cá mắc cạn. Việc kinh hoàng muốn lao vào căng ngăn, muốn đấm vào mặt gã đàn ông tàn độc đó nhưng tay anh xuyên qua thân thể hắn như xuyên qua làn khói anh chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn cảm nhận nỗi đau như chính mình đang bị bóp cổ cảm giác ngột ngạt đột ngột dâng lên tận cổ họng anh thật sự thấy bàn tay thô kệch kia đang bóp chặt lấy khí quản của mình phổi anh cháy rát vì thiếu oxy mắt hoa lên, bóng tối dần nuốt chửng tầm nhìn trong cơn mê man, Anh thấy khuôn mặt gã đàn ông quay lại nhìn thẳng vào mình nguyễn miệng cười một nụ cười méo mó mang dại với cái lỗ thủng trên trán đang phùng máu xối xả vào mặt anh. Tiếng mèo kêu xé toạt ảo giác kéo việc bực tỉnh bằng cơn đau rác từ dách cào trên tay. Anh choàng dậy mồ hồi lạnh ướt đẫm nhận ra mình đang nằm dưới chân cầu thang nửa thân còn trong lối vào phòng bí mật. sanh đứng cạnh long dựng đứng chính vết cào của nó đã cứu anh khỏi cơn ác mộng. Bên cạnh, bà Hằng bất tỉnh nhưng còn thở, việc kiểm tra rồi thở vào. Căn nhà chìm vào tĩnh lặng rợn người, mọi âm thanh kinh hoàng trước đó biến mất, chỉ còn lại sự quang tàn sau một trận quét dọn của thứ gì đó vô hình. Khi ánh đèn pin quét qua bàn thờ dưới gầm cầu thang, việc chết lặng Hai tượng thần tài thổ địa Đã xoay ngược 180 độ Quay mặt vào trong tường Vị trí bàn thờ nằm nơi khí tụ U ám, một điều đại kỵ Trong thờ cúng Việc nút khang, linh cảm lạnh buốt dần lên Cách bài trí này Không phải để thờ Mà giống như đang dùng để trấn Hoặc nhốt một thứ gì đó Trừ khi nó cố tình Được đặt ở đây Để trấn áp một cái gì Nhận ra dấu hiệu trấn trạch Việc soi xuống nền Và phát hiện lớp gạch có chỗ mới Như đang che giấu thứ gì bên dưới đó Ngay lúc này Hai tượng thần tài thổ địa Rỉ máu từ khóe mắt Mùi tánh nồng bốc lên Còn dưới chân anh vang lên tiếng ỏng ọc Như thứ gì đang trỗi dậy từ lòng đất Không thể bỏ chạy Việc ôm sanh siết chặt dao Đứng chắn bảo vệ bà Hằng Mặt đất rung lên lớp gạch nứt vỡ Tử khí lạnh buốt trào lên mang theo mùi xác rửa khiến anh buồn nôn. Rồi từng viên gạch lộ ra bật tung. Đó là một hố đen sâu hấm. Một bàn tay khói đen khổng lồ vươn lên, móng vuốt cào cấu điên loạn, như muốn xé toạc mặt đất để trồi lên. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên sau lưng việc. Bà Hằng đã tỉnh. Người đàn bà co rúm lại, đôi mắt mở to trừng trừng, nhìn vào cái hố đen phía trước mặt cắt không còn giọt máu. Tỉnh táo lại đi Dưới kia là cái gì Có phải là chồng chị hay là không Bà Hằng không trả lời Miệng lấp bắp những tự vô nghĩa Hai tay ôm chặt lấy đầu Lắc lư điên dại Nó lên rồi Nó không tha cho tôi 11 năm trời Chưa một khắc nào buông tha Lúc này tiếng trẻ con vang lên Trói tai và bị ai đến xé lòng Một bóng đỏ rực lao dục ra từ chiếc đồng hồ gỗ, lùng lầy như ngọn lửa sắp tàn trên đỉnh đầu Việt. Việt giật mình đứng thẳng dậy. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn blast, anh nhìn thấy hình hài của một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, và thịt trong suốt nhìn thấu cả mạch máu. Đứa bé không có chân, phần thân dưới hòa vào một làn khói trắng mờ ảo. Điều khiến Việt kinh hoàng nhất không phải là sự xuất hiện của nó mà là hành động của nó vòng linh đứa trẻ không lao vào tấn công việc nó lao xuống cái hố dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt cố ấn chặt bàn tay khói đen khổng lồ kia xuống bàn tay đen phía dưới lại nhất quyết trồi lên hất văng linh hồn của đứa trẻ ra xa tiếng gầm gừ của người đàn ông vọng từ dưới lên giận dữ và tàn bạo tiếng khóc của đứa trẻ yếu dần nhưng nó vẫn ngoan cường quay trở lại bám chặt lấy cổ tay của thực thể đen ngòm như một cái chốt sống cố khóa chặt lối thoát của kẻ phía dưới việc bàng hoàng nhận ra sự thật bấy lâu nay anh đã lầm đứa bé không phải ác ma nó là lính gác là cai ngục Và tù nhân chính là kẻ Đang nằm dưới lớp nền nhà đó Việc quay phát lại Tấm lấy cổ áo bà Hằng Giọng đanh lại Hai thực thể này rốt cuộc là thứ gì? Là chồng con chỉ có đúng không? Bà Hằng rung rẩy, nước mắt vàng dụa hòa lẫn với bụi bẩn trên mặt Trước sức ép của quán khí Đang bùng nổ Và câu hỏi dồn dập của việc Cuối cùng Bà ta đành thừa nhận Bà gào lên trong tuyệt vọng Giọng nói vỡ vụng Nhưng tôi không còn cách nào khác Cậu ơi Cậu cứu tôi với Ông ta giết con tôi Ông ta đánh tôi Bà Hằng nắm chặt tay Việt Gần lên từng câu Một lúc sau đối diện với ánh mắt của anh Cảm xúc trong lòng bà ngồi ngoài đi được một chút Bà buông tay Người xìu xuống như quả bóng xì hơi Tầm mắt hạ thấp cất giọng Ông Hùng không hề bỏ đi làm ăn xa Ông ta là một con quỷ nát rượu Một kẻ vũ phụ coi vợ như bao cát để trúc giận Mỗi khi thua bạc Đêm đó trời mưa tầm tã, Ông trở về nhà Trong cơn say điên cuồng đòi tiền để gỡ bạc khi tôi từ chối ổng lao vào đánh đập tôi dã man bất chấp việc tôi đang mang bầu sắp xanh những cú đạp tàn độc đã khiến tôi bị sanh non khi thấy ổng sai xỉn ngã đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh tôi đã không gọi cấp cứu tôi đã siết cổ ổng tôi hận ổng tôi muốn tôi muốn ổng chết đi cho mẹ con tôi được sống tôi biết quan khí ông hùng quá nặng ổng chết tức tuổi như vậy nhất định sẽ thành quỷ dữ quay về đòi mạng muốn được muốn trấn được ổng phải dùng máu phải dùng máu mũ ruột rà phải dùng một linh hồn thuận khiết để làm khóa việc lạnh toát sống lưng Một luồng khí chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu. Anh nhìn trân trân người đàn bà gầy gò trước mặt, không dám tin vào tay mình. Chị đã làm gì đứa bé? Nó yếu lắm rồi, đàn nào cũng không sống được. Tôi đã giúp nó đi nhanh hơn. Việc chết lặng, sự tàn độc đã biến một nạn nhân thành ác quỷ. Người mẹ này trong cơn điên loạn và sợ hãi. Đã tự tay tước đoạt mạng sống của đứa con đã chào đời Biến linh hồn non nớt ấy thành cai ngục vĩnh viễn cho người cha tàn bạo Tôi đã chôn ổng ngay chân cầu thang Chỗ này là quyệt Người đi qua đi lại sẽ đạp lên đầu lên cổ ổng Khiến ổng không bao giờ ngóc đầu lên được Còn thằng nhỏ Tôi lấy trò cốt của nó Là chiếc đồng hồ Phải Đó là mắt thần. Tôi ỉm một phần cốt thằng bé vào đó để nó canh cửa. Không cho hồn ổng thoát ra ngoài. Cũng không cho dòng lạ xâm nhập vào nhà. Thì ra là thế. Gỗ của chiếc đồng hồ không phải được làm từ gỗ huyết dụ mà nó chính là huyết dụ được sản sinh từ máu thịt của con trai bà Hằng. Dòng linh đứa trẻ tội nghiệp ấy chưa bao giờ là ác ma hại người. Nó chỉ đang làm nhiệm vụ Mà người mẹ tàn nhẫn Đã ép buộc nó phải làm Canh giữ cha mình Bảo vệ mẹ mình Dù chính người mẹ ấy đã giết nó Đột ngột Một tiếng rống giận dữ Từ dưới hố vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của việc Bàn tay đen ngòm đã trồi lên được quá nữa Kéo theo cái đầu tóc tai rủ rượi Bết dính bùn đất và máu đen Khuôn mặt gã hùng hiện ra Sưng phòng tím tái với một vết lõm sâu hõm trên trán và đôi mắt trắng giả trợn ngược đầy oán khí linh hồn đứa bé đang bị làn khói đen siết chặt tiếng khóc nhỏ dần như ngọn nến trước gió phòng ấn đã vỡ cái chốt bằng xương máu ruột thịt không còn đủ sức kiềm hãm con quỷ dữ này bà hằng hét lên thất thanh cố lết người về phía cửa nhưng đôi chân đã mềm nhũn vì sợ hãi cánh cửa chính vẫn đóng chặt Như bị hàng chết Cả căn nhà rung chuyển dữ dội Những vết nứt trên tường lan rộng Tạo thành hình những rễ cây ngoằn ngoèo đen đúa Bức tượng thần tài thổ địa phở đôi Tiếng cốm sứ nát vụng nghe chói tai Việc biết không thể chạy trốn Anh là nhà báo Dù đã bị đình chỉ Nhưng niềm tin bảo vệ công lý Vẫn chảy trong quyết quản Anh không thể bỏ mặt bà Hằng Dù bà ta có tội lỗi đến đâu Cũng không được để mặt cho ác linh này xé xác. Con mèo đen hiểu ý chủ. Nó lao vút đi khi việc gọi tiếng sanh. Không phải tấn công vào gã đàn ông đang cố trồi từ đất lên. Mà nhảy phát lên kệ dày. Bám chặt vào chiếc đồng hồ gỗ huyết dụ. Tiếng kêu của sanh giang giọng, sắc lạnh như dao cạo, Nó dùng hết sức bình sinh, cào mạnh vào mặt đồng hồ. Những chiếc móng sắc nhọn cào nát lớp gỗ mục lôi ra một túi vải nhỏ màu đỏ thẫm được giấu kính bên trong hộp này đó là trò cốt của đứa bé gã hùng bên dưới gầm lên một tiếng đau đớn khi thấy vật đó lộ ra hắn vươn tay muốn chộp lấy xanh nhưng không thể bà hằng run rẩy nhìn lên con mèo xanh đang giữ túi vải đỏ bà ta hiểu đó là phần thân xác còn lại của con bà dùng nó ném vào cha nó có thể hoàn toàn giết chết cả cha lẫn con trong tình thế này đây đã là điều cuối cùng bà có thể làm bà gượng dậy nước mắt nhạt nhòa vươn tay về phía con mèo sanh thả cái túi giải xuống bà hằng chập lấy và với một tiếng hét xé lòng bà ném mạnh túi tro cốt vào mặt gã đàn ông đang ngồi lên từ lòng đất bụi tro trắng xóa bung ra không gian mịt mùng bà hằng nước mắt nhòe nhẹt hướng mắt nhìn về phía đó khi màn bụi tro dần lắng xuống vẻ mặt đau khổ của người đàn bà bỗng chuyển sang kinh hoàng tột độ một bóng người sừng sững đứng chắn đường hấn trọn toàn bộ số tro cốt của con trai đó là việc việc đứng chắn trước hai cha con toàn thân một màu trắng xóa anh đứng thẳng cả hai tay chụm lại che mặt mũi nhưng mắt vẫn luôn mở nhìn đối diện bà hằng Ánh mắt sắc lạnh Làm bà vô cùng quảng hốt. Trò trắng phủ kính người Việt Như một pho tượng vôi Giữa không gian đặc quánh mùi máu và tử khí Trong khi bà hằng chết sững Vì kinh hoàng Không hiểu vì sao Anh lại dùng chính thân mình Hứng lấy thứ vũ khí duy nhất Có thể tiêu diệt con quỷ Nhưng rồi bà chợt nhận ra điều bất thường Việc không chỉ biết trò cốt có tác dụng Mà còn biết chính xác Nó vẫn nằm trong chiếc đồng hồ Một bí mật bà chưa từng nói. Ý nghĩ khiến bà rùng mình. Chỉ có thể anh hiểu rõ thuật ỉm của bà. Giữa màn tro bụi lơ lửng, việc đứng im, ánh mắt không còn sợ hãi, mà chỉ còn lại sự kinh miệt và chán ghét lạnh lẽo hướng về người đàn bà đang đứng co rúm trong một góc. Cậu điên rồi. Tại sao? Đó là cách duy nhất để giết hắn Cậu muốn chết chung với tôi hả? Giết hắn sao? Hay là để chị tiếp tục che giấu tội ác của mình? Cậu, cậu nói cái gì tôi không hiểu. Đừng có diễn nữa. Câu chuyện của chị đúng là một kịch bản hoàn hảo. Người vợ đáng thương. Gã chồng vũ phu. Một sự phản kháng chính đáng. Anh dừng cách bà ba bước chỉ tay về phía con mèo xanh trên kệ. Con mèo này có linh tính. Nó thấy được thứ mắt thượng không thấy. Nếu Hùng thật sự là ác quỷ, tại sao xanh lại cào rách lá bùa phong ấn, cố giải thoát cho hắn. Nó không bao giờ thả ác lên ra hại người, trừ khi kẻ bị phong ấn mới là nạn nhân. Khi kẻ bị phong ấn mới là nạn nhân. Mặt bà Hằng trắng bệch, việc tiếp tục, ánh mắt sắc lẹm. Đó có thể chỉ là suy đoán của tôi, nhưng chị nói giết chồng để bảo vệ con. Nhưng con vừa sinh ra, bà lại giết nó để trấn yểm chồng có người mẹ nào mà làm như vậy không căn phòng trên tầng hai đáng lẽ là phòng cho đứa trẻ lại bị bịt kính dán đầy bùa chú chị không chỉ sợ chồng mà còn sợ chính linh hồn của đứa con chị giam cả hai cho con trong bóng tối để làm gì vì sự thật là ông hùng chưa bao giờ muốn giết chị hay là đứa bé người điên cuồng ghen tuông muốn giết đứa bé chính là chị Chị yêu chồng theo kiểu chiếm hữu bệnh hoạn Khi mang thai Chị ghen với chính đứa con của mình Và ông ấy dành tình cảm cho nó Ông Hùng căng thẳng rượu chè Để trốn áp lực Đêm đó ông ấy không đánh chị Ông ấy tức giận Vì chị làm hại đứa bé Không Không phải Ông yêu nó Quên mất tôi Tôi mới là vợ ông Lời thú nhận bật ra trong cơn điên loạn Mà ta sụp xuống cười lên sàn sặc. Đúng Tao giết ổng Giết cả con của ổng Tao yểm bùa thằng ranh đó Bắt nó canh giữ cha nó mãi mãi Để chúng nó dằn vặt nhau Để ổng biết Chỉ có tao mới là người duy nhất Việc thoáng sững lại Nhưng không biểu lộ quá nhiều Anh biết mình Vừa ép được lời thú tội Từ một chuỗi suy luận chưa có bằng chứng đúng lúc đó một luồng gió lạnh buốt thốc lên cả căn nhà rung chuyển dữ dội bàn tay đen dưới đất tan thành khói lao thẳng vào người bà hằng bà giang tay ra khuôn mặt méo mó trong khoái lạc bệnh hoạn làn khói đen nhập vào thất khiếu cơ thể bà giật lên bần bật xương cốt kêu răng rắc da chuyển xám ngoét mạch máu đen nổi lên như rễ cây Đôi mắt biến thành màu đen sâu hấm Ông Hùng và bà Hằng Dung hợp trong một thân xác Thực thể quái dị Từ từ đứng dậy Cao lớn hơn Vạm vỡ hơn Nó cất giọng kép Xèn vào chuyện gia đình tao Thì mày Chỉ có chết Cánh tay nó dùng lên Việc giơ tay đỡ theo bản năng sành lao tới hất lệch đòn nhưng lực va chạm dẫn hất văn việt đập mạnh vào tường anh ho ra máu xương sườn đau nhói con quái vật này quá mạnh quán khí mười một năm cùng tà thuật đã biến nó thành thứ vượt xa hiểu biết con người nó bỏ qua sành lao tới bóp cổ việt nhấc bổng anh lên anh dùng dãy chân đạp vào không khí tay cố gỡ những ngón tay lạnh như gọng kìm anh không thể tấn công thân xác người phụ nữ đó sự bất lực khiến mắt anh đỏ ngầu tầm nhìn mờ dần trong đôi mắt đen ngòm kia là sự hỗn loạn một nửa là khoái trá của bà hằng một nửa là cuồng nộ của ông hùng tiếng nói vang trong đầu ngay lúc ranh giới sinh tử mong manh nhất một bóng đen nhỏ lao vút qua không trung sanh nhảy lên vai việt không tấn công mà bám chặt đôi mắt phát sáng đối diện thực thể Tiếng kêu của nó dàn như chuồng giữa nghĩa địa Khiến lớp trò cốt trên người Việt phát sáng Tỏa ra luận ánh sáng dịu mà mạnh mẽ Con quái giật khựng lại Bàn tay dần buông lỏng Cho bụi tụ lại thành hình một đứa trẻ sơ sinh sáng ấm Không còn là oán khí Linh hồn đứa bé được giải thoát Quay sang thực thể Chiếm giữ cha mẹ nó Ánh mắt trồng gieo Chỉ còn khát khao tình thân Không chút oán hận Nó vươn đôi tay nhỏ xíu về phía trước. Một tiếng gọi ba mơ hồ vang lên, dù môi nó không hề cử động. Hình bóng của đứa bé trồi đến, ôm chầm lấy đôi chân khẳng khiu đang run rẩy. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Cơ thể bà Hằng cứng đờ. Trong đôi mắt đen ngòm kia, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi gò má sẫm ngoét. Đó không phải là nước mắt của bà Hằng. Trong ngục tù tâm trí, linh hồn ông hùng bừng tỉnh tiếng gọi của con trai như tạt vào ông một gáo nước lạnh sau cơn mê kéo dài một một năm ký ức ùa về những ngày áp tai vào bụng vợ nghe con đạp những đêm uống rượu để trốn nỗi sợ và đêm định mệnh khi ông bóp cổ vợ để dọa rồi bị siết cổ đến chết ông hóa quỷ vì giận nhưng giờ đây hơi ấm từ linh hồn đứa bé xua tan oán khí đứa trẻ không oán ông, nó vẫn nhận ra ông. Giọng bà hàng gào thét trong đầu, giành lại quyền kiểm soát, cánh tay trái giơ lên định giáng xuống đứa bé, nhưng cánh tay phải giữ chặt lại. Một cuộc giằng co diễn ra ngay trong một cơ thể, nửa bên trái co giật điên cuồng, méo mó vì giận dữ, nửa bên phải bình thản, đẫm lệ và bình thường. Việc rơi bịch xuống đất, thở dốc cổ họng đau rát, anh ngước nhìn gánh tượng trước mắt, đứa bé vẫn ôm chặt lấy chân thực thể, ánh sáng từ nó dần thanh tẩy lớp oán khí. ông hùng biết mình không thể giữ tỉnh táo lâu, nếu không hành động tất cả sẽ bị nuốt chửng. ông nhìn việc, ánh mắt của một người đã tìm thấy lối thoát, một cái gật đầu khẽ thay cho lời cảm ơn, rồi ông dùng toàn bộ ý chí cưỡng ép cơ thể bà hằng cúi xuống, bàn tay phải rung rẫy tìm kiếm, chộp lấy con dao đa năng của việt, Bàn tay phải cầm dao, xoay ngược mũi nhọn, đâm thẳng vào ngực trái. Lưỡi dao cắm phập vào tim, máu phun ra. Cơ thể bà Hằng giật lên từng hồi. Tiếng hét không còn là tiếng người, mà là tiếng gào của linh hồn bị xé toạc. Một lực hút vô hình từ dưới đất kéo mạnh bà ta xuống. Bà điên cuồng dùng giấy tiếng kêu tắt dần như ngọn nến trước gió không gian đột ngột im bặt cơ thể bà hằng đổ gục xuống như con rối đứt dây đôi mắt mở trừng trừng như trống rỗng chỉ còn lại cái xác bị hủy hoại bởi tình yêu mù quáng không gian tĩnh lặng mùi ẩm mốc quen thuộc lại tràn về hình bóng đứa trẻ quay đầu nhìn việc mỉm cười rồi tan thành những đống sáng li ti giữa căn nhà tối tăm những hạt sáng lơ lửng Đến khi việc khẽ miễn cười Mới hoàn toàn biến mất Con mèo xanh chạy đến cuộn tròn trong vòng tay anh Ánh sáng bình minh yếu ớt len qua khe cửa sổ bị bịt kính Rọi những tia nắng đầu tiên Vào căn nhà u ám Đêm dài đã qua Việc lão đảo đứng dậy Bế xanh bước ra cửa chính Cánh cửa từng bị ma lực phong kính Giờ khẽ mở ra Bên ngoài con hẻm vẫn vắng lặng, Nhưng không khí đã trong lạnh hơn Việc hít sâu Cảm nhận sự sống trở lại trong lồng ngực. Anh ngước nhìn bầu trời hẳn nắng, mắt lông lành. Anh không biết đó là nước mắt vì đau hay vì thương. Chỉ thấy như vừa được gột rửa khỏi bùng lầy. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tình yêu của quỷ dữ, tác giả Hai Quỳ